các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô thầm nghĩ trong đầu như vậy. Chẳng mấy chốc, họ đã tới nhà của Đường Thi Thi. Tần Cẩm và Kha Lương vội bấm chuông, một người giúp việc ra mở cửa cho họ, khuôn mặt cô ta bình thản khiến Tần Cẩm yên tâm phần nào, bởi nếu Thi Thi có chuyện gì thì người giúp việc kia cũng không thể bình tĩnh đến thế. Thế nhưng, những điều người giúp việc nói ra sau đó khiến bọn họ chẳng biết làm gì. Già nửa tiếng trước Cô chủ đã ra khỏi nhà, cô ấy nghe điện thoại xong thì rời đi ạ. Là ai gọi cho Thi Thi vậy? Dạ là giọng một ông già, ông ấy bảo tôi gọi cô chủ ra nghe máy, cô ấy nghe xong liền đi luôn ạ. Tần Cẩm ngồi đợi Thi Thi tại phòng khách, họ không biết tại sao cô lại ra ngoài. Đột nhiên Tần Cẩm như nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi cô giúp việc. Thế lúc ra ngoài, cô ấy mặc trang phục gì vậy? Dạ Cô chủ vẫn mặc sườn sám đỏ Cô ấy không muốn cởi nó ra Nghe xong câu trả lời Tân cầm bùn rụn Ngã xuống thềm nhà Cô ấy vẫn luôn mặc bộ y phục đó Thì ắt là sẽ gặp nguy hiểm Mình phải báo cảnh sát ngay <cười> Lúc gọi điện thoại cho lục tử Minh Thì anh đang xem một tập ảnh Anh muốn tìm ra manh mối gì đó Từ vụ tử sát của Lam Kỳ Nghe thấy tiếng cô khóc nghẹn ngào trong điện thoại Chồng anh đau quặn Anh quyết định tới nhà của Đường Thi Thi. Tần Cẩm đón anh ở cửa, rồi cùng Kha Lương lên thoáng kể cho anh nghe về việc Thi Thi cõng ma và hiện tại cô đã mất tích. Nghe xong câu chuyện, khác với Kha Lương, anh không suy đoán nguyên nhân liên quan đến tâm vải. Anh nắm tay cô kéo ra ngoài. Anh định đưa em đi đâu vậy? Đi đến bác sĩ tâm lý, có lẽ em chịu quá nhiều sức ép nên xuất hiện ảo giác. Đột nhiên, cô tỉnh lại. Cô nhận ra người đàn ông này là không tin mình Anh ấy là người bình thường Hơn nữa cũng là người được học hành khoa học nhiều năm giống như cô Bản thân lại làm cảnh sát Làm sao có thể tin chuyện cô nhìn thấy ma Nói ra chuyện này chỉ thiệt cho cô mà thôi Nghĩ tới đây cô liền chấn tĩnh lại Này anh không tin cô ấy à Kha lương nói với tử mình Lúc này tử mình mới nhận ra là mình đã xử sự không đúng đáng lẽ anh phải nói những lời động viên với người con gái đã tin tưởng mình, nhưng cũng không thể trách anh vì anh là người có lý trí, có khoa học, không dễ bị tình cảm chi phối. Nét mặt của cô khó coi, cô mím chặt môi, chớp chớp đôi mắt bị tổn thương. Có lẽ những điều cô nói là đúng, nhưng việc này quả thật là kỳ lạ, không thể tin nổi. Nhưng dù sao đi nữa, thì Tử Minh cũng không bỏ qua vụ án này, bởi bây giờ chính anh cũng tin rằng nhất định có người đang đứng đằng sau, tạo ra sự sợ hãi lan truyền. Không chừng kẻ đó lại chính là cô gái mất tích Đường Thi Thi. Tần Cẩm quyết định tìm Đường Thi Thi, nhưng vấn đề ở chỗ là cái thành phố này nó quá rộng, biết tìm cô ấy ở đâu. Ngồi đợi tại phòng khách cả ngày, chỉ có mỗi kha lương là thoải mái nhất. Anh ta mải mê ngắm nghía căn nhà, một lát sau thì bị con mèo đen trên sofa đuổi ra ngoài một chốc nữa lại lôi chiếc máy tính xách tay trong túi. Anh cũng thuộc thế hệ pháp sư thời kỹ thuật số đấy nhỉ. Tần Cẩm trầm trọc khi thấy anh ta lấy máy tính ra chơi điện tử. Anh chơi điện tử để luyện kỹ năng bắt ma đấy. Gớm, đúng là có vấn đề, chơi điện tử để luyện kỹ năng bắt ma á? Tần Cẩm ngán ngẩm nghĩ thầm. Trở tới tối, Lục Tử Minh rút điện thoại ra lệnh cho cấp dưới tìm đường thi thi anh đã vi phạm nội quy, bởi tính đến thời điểm đó vẫn chưa đủ thời gian để xác định là cô mất tích hay không. Lòng anh càng lúc càng hoang mang. Ngồi tại nhà của Đường Thi Thi, anh có cảm giác nơi đây rất âm u, dường như có ai đó đang thổi một luồng khí lạnh sau gáy. Điện thoại đã gọi, người cũng bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng tin tức về Đường Thi Thi vẫn bắt vô âm tín. Tần Cẩm vẫn mệt mỏi thiếp trên ghế sofa khele ăn tối xong cũng ngả người trên chiếc sofa khác. Lục Tử Minh nhìn thấy hai người ngủ ngon lành, điều đáng nói nhất là sau khi Tần Cẩm vừa ngủ thì Hắc Bảo nhảy lên nằm cạnh đùi cô, tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Lục Tử Minh cũng không kiên trì được lâu, một lát sau anh ngả người trên sofa ngủ thiếp đi. Ngủ tới nửa đêm thì Tần Cẩm nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô giơ tay với điện thoại, chỉ nghe một tràng cười trong đêm tĩnh lặng, tiếng cười giòn giã khiến người ta sởn gai ốc. Tiếng của một đám người, tiếng cười rất nhẹ, không giống kiểu cười ré lên hoặc thứ tiếng âm u chả mạn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net